Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao lại không khí người ta vui cho được Giàn nhân nhân Lập tức mở quy khoe với thẩm thích thửa chuyện này Nói không chừng trong tương lai gần Cô sẽ càng có nhiều fan hâm mộ hơn Đối với cô Qua cáp không quan trọng Chỉ cần một bức thư cũng đủ khiến cô vui vẻ rất lâu rồi con đường diễn viên này của cô Chẳng phải mong muốn được nhiều người yêu thích Nhiều người biết đến hay sao Chờ lý biết ý Mang món quà đó đến cho cô Hụt qua được bọc rất tình tế, tỉ mỉ. Hình như là một bức tranh hay là một bức ảnh nhỉ? Người trợ lý cũng có chút hiểu kỳ nói tiếp. Thật ra nó được mang đến lúc chúng ta đang chụp ảnh ở khách sạn. Có thể là một phát nâm mộn nào đó đến thăm phát hiện ra. Cũng may quan hệ giữa tớ và nhân viên lễ tân không tệ nên mới có thể truyền đến cho cậu. Giàn nhân nhân cẩn thận mở lớp giấy bọc ra lập tức toàn thân rừng rảy. Đây là một bức phá hoạ màu trắng nhân vật chính là cô. cô mặc một chiếc áo choàng ngủ, có dây thắt lưng bên ngoài một chiếc váy ngủ, đang bưng một ly rượu vang. dưới muôn vẽ này đầy phong tình mê hoặc. Aphrodite là gì? người trợ lý chú ý một chữ phía dưới bức tranh hiếu kỳ hỏi. già nhân nhân chỉ biết lờ mờ nhưng cô không dám khẳng định. cô lấy điện thoại ra kiểm tra một lát, toàn thân đều không ổn rồi. Aphrodite chính là nữ thần tình yêu và rât đẹp trong thần thoại cổ Hy Lạp, cũng là nữ thần của sự dò vọng Nàng là vợ của thần Hợpastot vị thần của lừa và kỹ nghệ Nhưng nàng không trông thủy với chồng Nên có rất nhiều truyền thuyết Liên quan về chuyện tình yêu của nàng Đây là một loại cảm giác mất an Khiến cô cực kỳ không thoải mái Dù cô từng nghe Chính biết điểm nói rằng Các nghệ sĩ nổi tiếng Đều có người hâm mộ Cô ấy cũng từng gặp phải một người hâm mộ là nam giới Coi cô là đối tượng hoàng tưởng. Lúc đầu cảm thấy rất buồn nôn Nhưng sau quá nhiều lần Cũng không còn cảm giác gì nữa Giàn nhân nhân phát hiện Cô không thể nào quen nổi Đặc biệt là lúc cô đang chụp hình công ấy nghe thấy chuyện Có người hâm mộ nào theo đến đó Không phải cô nghĩ xấu cho người này Đơn thuần là bức tranh này cho cô Một cảm nhận không tốt Đó là một dạng phản ứng của cơ thể Mà khó có thể dùng tương ngữ nào để hình dung được Cô không xem bức tranh nữa Không phải vì Avildai Khiến cô khó chịu Mà chính là bức tranh này khiến cô khó chịu Giàn nhân nhân Bảo trợ lý mang bức tranh này đi Đợi trợ lý đi rồi Cô suy nghĩ rất lâu rồi gọi điện thoại cho tôi kể khác Tên này rất nhanh liền mất máy Tiểu nhân nhân tin tôi có việc gì vậy Em biết là tôi đang được nghỉ phép mà Ngại quá Làm phiền anh rồi Nhưng có chuyện này em muốn anh điều tra giúp em một chút Chuyện là thế này Sau khi dàn nhân nhân kể lại mọi chuyện Cho tôi kể khác nghe Anh đã liền nói Được Anh sẽ điều người kiểm cho lại camera giám sát Nhưng chuyện này em cũng đừng nên quán để tầm đến. Sau này, những chuyện này trong giới giải trí sẽ thường hay gặp thôi. Nhưng đến chuyện em ở khách sạn nào anh ta cũng biết, thật sự rất đáng sợ mà. Hy vọng là do em lo nghĩ quá nhiều đi. Em thật sự cảm thấy không thoải mái. Tô kìa khác cũng cảm thấy kỳ lạ. Bộ phim lần này có tôi nào có nhiều minh tinh nổi tiếng tham gia. Đương nhiên, anh không canh trực ở đoàn làm phim, nên không biết có fan hâm mộ nào qua đây hay không. Giàn nhân nhân đã mở lời. Anh sẽ điều cho rõ ràng. Xem xem văn âm mộ này giúp cuộc là ai Già nhân nhân đột nhiên phát hiện Làm minh tinh cũng là một việc thử thách tổ chức tâm lý Nếu là người bình thường Gặp phải những lời nói hay hành vi không thỏa đáng này Có thể không chịu nổi Người làm nghệ thuật Chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay Tề tuyên và tôi khiêm Đang chiến trình lạnh Tôi khiêm định nghệ chia tay Nhưng cô không đồng ý Ngày hôm sau cô đến nhà ngô nguyệt hy Cho đến lúc này Cô cũng không biết mình có thể tìm được ai Dù cô cũng không thể nói cho Ngô Nguyệt Hi biết lý do Thật sự khiến cô và tôi khiêm cãi nhau Nhưng có một ai đó ở bên cạnh Cũng khiến cho lòng dễ chịu hơn Ngô Nguyệt Hi mặc áo ngủ ra mở cửa Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi Mà cô mới ngủ dậy Tê tuyên nghĩ tới bản thân mình Trước hai ngày nghỉ ra Hôm nào cô cũng phải dậy Từ 6-7 giờ sáng Ngồi tao điện ngầm đến nơi làm việc Cần cô chăm chỉ Lại còn hai tháng ca Đến khi cầm được đồng lương trên tay Còn chưa quá nổi một vạn Trừ đi tiền nhà và tiền tiêu hàng ngày Cơ bản không còn lại bao nhiêu Bình thường muốn mua quần áo đều phải suy nghĩ đắn đo So với Ngô Nguyễn Hi Thì cuộc sống của cô quá kém rồi Cậu cãi nhau với tôi khiếp à Ngô Nguyễn Hi đang thoa kem dưỡng ra Khuôn mặt có vẻ khinh thường Nếu anh ta thật thảm một chút Là người có thể cùng sống qua ngày Thì tớ chẳng nói làm gì Nhưng cậu xem anh ta Hàng ngày không đi kiếm tiền lại còn ăn bám cậu tính tình xấu xa không biết còn thành cao cái nỗi gì loại đàn ông như này Tớ thật sự nhìn không vừa mắt nổi đã ông nghèo cùng từ bột thì cứ lấy giáo vẻ ấy đi còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net